Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nước bùn sùm sụp, bữa ăn của nó chỉ là xác chết, đã thối của những con vật mà chẳng con nào thèm để mắt tới. Nhưng đâu phải ngày nào cũng có xác thối để cho nó ăn. Đói quá, nó đào bới đất mà ăn run, bắt dòi bọ mà nhai ngấu nghiến. Thời gian thấm thoát trôi qua, cái bãi rác ấy đã chứng kiến biết bao nhiêu sự giao mùa. Tám năm trôi qua, những đêm thằng bé ngủ ở trong ống cống, bên ngoài dưới ánh sáng lập lòe hắt ra từ thành phố, hào nhoáng đằng xa xa kia. Trong bãi giác ấy, người đàn bà đứng lạnh lùng, mờ mờ ảo ảo, vẫn cứ đứng đó theo dõi thằng bé từng đêm, từng đêm. bé quỷ bây giờ đã lên tám tuổi trong cơ thể và cái đầu quái thai kỳ cục có lẽ rất khó để coi là một đứa bé trai theo sự lớn lên của thời gian thì đám sâu bọ xác thối đối với nó cũng không còn đủ dính răng thằng bé bắt đầu đi săn nói là đi săn chứ thực ra chỉ là đi rình đám chuột hoang mèo hoang ấy vậy mà đâu có dễ dàng gì cơ thể của nó toát ra một mùi tanh hôi dị biệt cho nên bầy thú cũng dễ dàng phát hiện ra nó từ xa mà bỏ chạy. Nhưng thằng bé rất khôn, theo bản năng nó trầm mình xuống bùn đất để át đi mùi cơ thể. Thế nhưng có lẽ vì cái thứ mùi ấy nồng nặc, cũng nhiều lần thất bại chẳng ăn thua. Bốn ngày nay thằng bé không có cái gì bỏ vào bụng, cơ thể của nó bắt đầu lở loét, đám ròi bọ bắt đầu rục dịch gặm nhấm cơ thể. Khi phải đối mặt với ranh giới sự sống hoặc cái chết. Thằng bé bắt và nhai luôn giỏi bọ theo nghĩa đen. Nó biết là do mồi cơ thể của mình, cho nên bầy thú mới tránh xa. Nó bắt đầu nghĩ ra một thứ, săn mồi đáng sợ. Thằng bé nấp sau một đống rác cao. Khi nhắm được con mồi, nó cào ra thịt trên người và ném về phía trước. Con vật đang đi chậm chậm, nhận ra mùi da thịt thằng bé, mới ném chặt đầu. Nó nghĩ là thằng bé đang ở đằng trước, liền quay đầu bỏ chạy bấy giờ thằng bé chỉ việc lao xuống từ đống rác Chặn lại, túm lấy và cắn xé con mồi Sau những bữa tiệc đẫm máu Thằng bé quỷ nhảy lên đống rác cao nhất Gào lên từng tiếng man dại Cuối cùng khi chẳng còn động vật nào ở đây Thắng được nó nữa Ở cái đống rác này Nó trở thành độc tôn Tuy nhiên sâu trong thâm tâm của nó Vẫn luôn tồn tại một điều gì đó Mà chính nó cũng không biết Cảm giác thèm khát một thứ vô hình, càng ngày càng lớn lên, bóp nghẹt trị ọc của nó. Vào một đêm nọ, no say máu thịt như thói quen hàng ngày, thằng bé leo lên đống rác cao nhất, gào lên man dại. Thế nhưng lần này rất nhanh, thằng bé ngồi thụp xuống, hướng mắt về phía ánh đèn của thành phố xa xa. Những ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ lại một lần nữa, khuấy động lên cái cảm giác mà tưởng chừng như nó đã, đã lãng quên từ lâu. Một lần nữa, thằng bé đã khao khát. Ngày qua ngày, thứ cảm xúc ấy cứ lớn dần lên thôi thúc trái tim non dại. Và rồi, thằng bé quyết định tìm đường vào thành phố, vượt qua con sông nước đen ngòm. Nó bám trên một bờ kè rồi hoang mang nhìn vào. Bên trong thành phố ngập tràn ánh đèn, tiếng chân của những sinh vật kỳ lạ mà nó chưa thấy bao giờ. Đang qua lại nhộn nhịp. Tiếng còi xe ẩm mỹ rội vào tay nó. Thằng bé cứ bám chặt vào, mắt nó háo hức nhìn quanh. Rồi nó dừng lại ở chỗ mấy sinh vật nhỏ hơn, đang được những sinh vật khác chăm sóc bế ẵm. Ba, mẹ, cuối tuần này nhà mình đi xem cine. Tiếng một đứa bé gái mặc một bộ đầm rất đẹp rội vào tay của nó. Lên sau đó là tiếng đáp của người cha. Được rồi, công chúa, con muốn đi đâu cũng được. Rồi cả tiếng cười khúc khích của người mẹ. Con bé vui sướng nhảy cẫng lên. Người đàn ông kẹo con bé lên trên cổ, rồi cũng hòa vào trong đoàn người. Thằng bé quỷ tội nghiệp, đứng nhìn theo bóng ba người kia mất dạng, Rồi nó men theo dòng sông nước đen, quay về bãi rác. Trong đầu của nó, vang lên tiếng ba, mẹ. Nó nằm co ro xuống nền cống lạnh lẽo, những âm thanh ấy cứ lập đi lập lại làm cho nó lẩm bẩm nói theo hình ảnh đứa con gái trong tiếng gọi trong chèo làm cho nó ngồi dậy nhìn chằm chằm ra khoảng bãi rác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện